Trong đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Ngậm bồ hòn của Nguyên Hương. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc Hà Phương. Chuyến xe vào thứ bảy thường là những khuôn mặt ấy, đôi khi xuất hiện khuôn mặt mới. Khuôn mặt mới thường lo âu sợ hãi và tò mò nhìn quanh hỏi khan đường đi nước bước. Nhưng sau một vài chuyến thì giống nhau, chỉ im lặng nhìn qua cửa hoặc ngủ cho đến khi xe tới nơi. Tài xế tên là Vành có cái thẹo dài từ Thái Dương bên phải xéo xuống má, chạy qua quai hàm. Đó là một tay giang hồ nghe nói đã hoàn lương. Khách do tài nào đưa đến thì tùy, do vành đưa đến thì đố có quán nào lấy quá giá, quán ăn hay quán trọ cũng vậy. Khách thường xuyên biết rõ điều này nên thường chọn xe của vành mà đi. Chuyến này xe có một khách mới, vị khách ngồi trong lòng mẹ. Hai sừng tóc buộc nơ hồng ngúc ngoắc theo nhịp xe. Người mẹ là khách quen. Chị áp đầu con sát ngực mình mỗi khi xe sụp ổ gà. Lúc cô bé ngủ say thì hai sừng tóc đã sụp xuống xuôi xỉ. Rồi cô bé tròn tỉnh sau một cú sóc mạnh. Cái miệng nhỏ líu lo gì đó, nhưng gặp cái nhìn của vành qua kính chiếu hậu. Cô bé nín bặt vòng tay ôm xiết của mẹ. Vành nhìn mình trong gương, vết thẹo thật gớm ghiếc Đó là một cái thẹo lồi. Xe tới nơi lúc 2 giờ, vẫn còn kịp vào trại. Đội quân xe thổ phóng tới, trong tích tắc chỉ còn lại có Vành cái xe đỏ quạch bụi và mẹ con cô bé. Sao không đi luôn cho rồi? Vành hỏi. Cô bé luồn sau lưng mẹ, Vành bật tiếng cười khô, giọng người phụ nữ mệt mỏi. Ngày mai vào trại, bây giờ tôi tìm chỗ trọ đã. ọ còn sớm mà vành ngạc nhiên rồi vành lấy làm lạ trước nỗi ngạc nhiên của mình có bao giờ vành chú ý đến ai như thế này đâu và ngay lập tức vành nhận ra tại sao tại cô bé nhỏ xíu này về sợ hãi tò mò không giấu giếm lần này tôi chọn lâu nên muốn nhờ anh chỉ cho chỗ nào rẻ mà tốt tốt đấy ở dài ngày thì đăng kia họ cho thuê cả tháng Cứ nói là vành giới thiệu. Đến giờ cơm chiều, cả thị trấn đã biết tên người phụ nữ Thủy Nhi, Phan Thị Thủy Nhi, một cái tên thật yểu điệu. Và sau giờ cơm chiều, tức là giờ mà xe thổ lẫn xe khách đã xong cuộc nhậu ở các quán, sau cái tên yểu điệu đã được gắn thêm hai chữ thuốc phiện. trại cách xa thị trấn bảy cây số nhưng đặc điểm của từng người tù thì ai cũng rõ chồng của nhi là sơn từng là công nhân nhà nước và bây giờ đang ở tù vì buôn bán thuốc viện phía bên này là những cái sọt trống trồng lên nhau cao ngất ngường phía bên kia là những giò cá hấp còn bốc khói chào nước vẫn hừng hực dù củi đã tàn lão đứng cạnh chào cánh tay gân guốc quẳng mạnh khúc củi vào góc đang có một đống củi vun cao gần sát trần sao biết tôi cần người làm tài xe vành nói biết làm chả cá không dạ biết lão nhìn chị từ đầu xuống chân trên đầu là cái nón lá và dưới chân là đôi dép da màu nâu đế thấp rồi lão quay người về phía bếp đưa tay nhấc cái chảo xuống chị dùng mình cái chào thật to và sâu đủ để nhúng thúng cá ngập lút vành nó lại đang đầy nước nóng bắp tay lão nổi gân lục cục như những khối u và cái thẹo chỗ khuỷu trở thành khối u to nhất đặt chào xuống lão xoa xoa hai tay rồi ngoảnh nhìn chị như thể ngạc nhiên khi thấy chị còn đứng đó giọng lão rè rè qua kẽ răng mai tới thử một ngày rồi tính Chị cố giấu nỗi vui mừng. Từ lúc đặt chân đến đây, hay nói đúng hơn trên đường đi đến đây, chị chỉ sợ không xin được công việc này. Nếu không được, chị không biết sẽ làm gì. Nỗi vui mừng kiếm được việc khiến khi về đến nhà trọ chị mới thấy lạnh vì ướt, vì trời mưa. Chị quay mặt ra ngoài, hít một hơi dài trước khi ngồi xuống. Thật ra bên ngoài cũng tanh nồng mùi cá. Dao đằng kia, con nào vừa tay, tùy ý. Lão hất cầm về góc nhà. Dao phay, dao chặt, dao mổ, dao bầm, dao cắn gỗ, dao cắn sắt, dao to, dao nhỏ. Chị cầm hú họa một cái. Một người bốc vác, quăng trồng rổ giá cao ngất ngường xuống, chống tay cười. Còn dao đó là để gọt trái cây thôi. Để yên cho người khác làm. Lo việc của mày đi. lão lừ mắt chị cúi nhìn đống cá thật to choán một góc nhà cá rẻ nhất trong các loại cá làm chả được mà lại ngon không kém nên vào mùa cá khắp nơi làm chả khách không sành khó phân biệt được đâu là chả cá thu đâu là chả cá mối chị rất giỏi nấu nướng đặc biệt là món chả nhưng một đống cá như thế này thì chưa bao giờ chị quay mặt nghiêng mũi Lau vào vai như lớp áo vải Có thể lọc bớt mùi tanh tưởi Rồi ngồi xuống Trước tiên là chặt đầu Rồi mổ ruột lôi ra thật sạch Chả cá Chỉ sót một tí xíu ruột là rất tanh Một con Hai con Ba con Vừa làm chị vừa liếc nhìn ông chủ Đợi phản ứng Nhưng lão chẳng nói gì Cắm cuối một hồi chị vươn vai ngước lên Thì không còn ai Chỉ những trồng sọt và rổ giá chất đống. Làm xong, chị rửa cá rồi xẻ đôi theo mép bụng. Phải xẻ sát xương thì mới không hao thịt. Rồi chị nạo cá ra một cái khay lớn và sau là nhồi. Cô không say cá sao? Giọng lão vang lên đột ngột ở sau lưng khiến chị giật mình. Không thấy cối, tôi tưởng ông không cần xay. Không thấy gì thì hỏi chứ, chỗ này mà cứ bày đồ đạc ra đó thì có cái gì mà còn, nhưng không say cũng làm được sao? Dạ, được, bóp qua rồi nhồi kỹ, chỉ có điều xót xương dài thì dễ đâm vô tay thôi. Vậy thì say đi cho yên chuyện, cối đây này. Lão xỉa ra một cái cối bằng gang xỉn màu nhâm nhớt. Chị phân vân một chút rồi quyết định rửa cái cối. Lão thở phì ra một tiếng cạch. Lão dằn cái rổ đựng gia vị xuống thớt. Rồi lão lại đi và quay lại với một can dầu đã chiên qua nhiều lần lọc lại, màu nâu xỉn. chị nhận ra lão di chuyển không hề gây tiếng động. Xay xong, nêm nếm gia vị và đến việc cuối cùng là đập. Hốt cá lên rồi quăng mạnh xuống, lại hốt lên rồi lại quăng mạnh xuống. Ban đầu vụn cá và gia vị văng ra lung tung Sau thành một khối dẻo quánh quăng xuống đâu nằm im đó Chị bắt chảo lên bếp chuẩn bị chiên Thì giọng lão lại vang lên từ sau lưng Đi đâu một chút rồi về làm tiếp Chị thấy gần gợn Đi đâu một tí là đi đâu Chị nhìn lão Có một thứ làm cho chả ngon hơn Đó là bí quyết gia truyền. Lão nói qua khóe môi mím lại. Chị hiểu. Lão nắm gì đó trong lòng bàn tay. Chị đứng lên đi ra cổng. Chợt chị thấy sợ hãi. Thuốc phiện. Đúng rồi. Chính nó. Trong lòng bàn tay lão là bột màu trắng. Khách hàng ghiền trà của lão mà đến. Mà mình là người làm món trà này. Chị thấy toàn thân ớn lạnh. Rồi, làm tiếp đi. Giọng lão lại vang lên, cũng từ phía sau lưng. Chị thu hết can đảm nhìn vào mặt lão. Hàng lông mày ngắn ngồn, đôi mắt tối và cái miệng với đôi môi như bấm vào nhau. Vô số nếp nhăn chi chít từ trán xuống mang tai kéo qua cầm, đụng phải cái thẹo thì ngừng ngang lại. Cái thẹo như một con rít đỏ ửng và láng lẫy Nhìn rất kỳ quái. Dạ thưa... Sao? Chị không biết nói gì thêm nữa, lặng lặng đi nhanh vào trong. Những con ruồi đang bu quanh kết thớt bay vù lên. Xe chở cá đến vào lúc 1-2 giờ sáng. Một nửa xe đổ vào nhà lão, nửa kia là của hai đầu nậu khác. Đích thân lão đứng ra cân cá cho bạn hàng bán lẻ. Đến 4 giờ sáng là xong việc. Ngày nào cũng như ngày nào, còn ban ngày là để làm món chả cá bỏ cho các quán ăn. Trước chị, lão đã thuê vài người rồi, nhưng cứ được vài ba bữa nửa tháng là lão đuổi hoặc họ tự đi. Bà chủ chỗ trọ của chị kể vậy, chị thắc mắc. Khi người này đi mà chưa thuê được người khác làm thì làm sao có trả mà bán? Ờ, hay vậy đó. Lão tính toán sao mà cứ vừa thôi người này là cũng vừa có người kia ngay. Mình sẽ là người tự đi hay bị lão đuổi đây? Chị tự hỏi, thấy buồn đến tuyệt vọng. Mấy hôm nay chị dò tìm có công việc nào khác không, nhưng chẳng biết ai đang cần người làm cả. Phục vụ quán ăn thì chị không thể. Chị không sợ khổ. chỉ sợ tâm tiếng đến tai Sơn, rồi anh thất vọng càng quẫn hơn. Chị có mặt ở đây cùng với con trong ba tháng hè này, Là để anh hiểu cuộc sống của anh không chỉ của riêng anh mà còn cần cho hai mẹ con nữa. Đã một lần anh tự tử rồi. Nhưng biết làm gì đây? Mỗi lần lão yêu cầu chị tránh chỗ khác để lão trộn bí quyết vào đống cá say là chị thấy kinh hoàng. Rồi chị lại như được an ủi. Sơn nói với chị là Sơn không hề biết trong vali của anh có thuốc phiện. Anh bị oan. Trước kia chị không tin điều này, nhưng giờ thì chị muốn tin. Rồi chị cay đắng hình dung ngày nào đó mình cũng vào tù vì những miếng trà cá tẩm thuốc phiện này. Ừ, hai vợ chồng sẽ được gần nhau. Lúc đó ai động viên ai đây? Biết chị đưa con theo và ở lại đây suốt ba tháng để mỗi tuần đều có dịp vợ chồng cha con gặp nhau. Sơn khóc như mưa. Anh nói chị hãy về đi, nơi đây không phải là đất sống cho những người như chị và con. Một vài tháng thăm anh một lần là đủ rồi. Khi đàn ông khóc, dẫu đau lòng, chị vẫn thích anh khóc hơn là nhìn thấy anh cười. Nụ cười qua cái bàn rộng trước mặt cán bộ trại giam khiến anh lạnh lẽo, xa xôi làm sao. Khi Sơn khóc, chị thấy anh gần với cuộc sống hơn. Cô đem theo con bé à? Đã quen với những câu hỏi vang lên từ sau lưng, nên chị không còn giật mình nữa. chỉ thấy rợn rợn. Chị trả lời mà không quay mặt lại. Dạ. Đi tới đây làm rồi gửi nó cho ai? Cho bà chủ nhà trọ. Nó lớn rồi, tự chơi quanh nhà được mà. Có trả tiền công không? Bà nói không lấy tiền. Tối về tôi giúp bà dọn dẹp nhà cửa. Vậy à? Sau vài ba câu hỏi xem ra hơi tò mò, lão thốt hai tiếng, vậy à? Một cách rừng dưng Rồi cầm con dao, lão rạch miếng trà dày trên mâm, đứt làm hai, nhát rạch một tay mà sắc ngọt. Tí cầm một nửa này về cho con nhỏ nghe. Không trừ tiền công đâu mà lo. Trừ tiền công là một chuyện. Chị... Lo chuyện khác Trên đường về Chị quăng miếng trà vào một lùm cây ven đường Hôm sau Lão cũng gói nửa miếng trà Đưa cho chị Chị cũng quăng vào lùm cây ven đường Hôm sau nữa cũng vậy Quăng xong Chị khóc Đây có phải là oan gia oan báo không? Chồng đi tù vì thuốc viện Và con thì được cho không Những miếng trà Rồi chị hốt hoảng nghĩ lỡ ra khi chị đang làm trà ở đây thì ở nhà con của chị cũng đang ăn. Ôi không! Chị sẽ thôi cái việc làm trà này ngay lập tức. Về tới nhà trọ, chị ôm giết con vào lòng như là sắp chia ly. Sao vậy? Khuôn mặt lãnh đạm của lão ánh lên vẻ ngạc nhiên. Chị im lặng nhìn bầy ruồi bu quanh chồng sọt ngất nghèo dựa sát tường. Nhận ra mình đã quen mùi ở nơi này nên không còn thấy nôn nao nữa. Nhưng lão thì chị vẫn thấy sợ. Cô về nhà à? Tôi vẫn ở đây, nhưng tôi sẽ... Người khác trả cô bao nhiêu? Dạ không phải vậy, tôi chưa xin được việc ở đâu cả. Đó có phải là vậy nên cô quăng mấy miếng trà của tôi vô bụi không? Không. Chị tái mặt giật mình, lão cười khừ qua cổ. Con chó tha cái gói thơm dầu mỡ chạy ngang, ai cũng nhìn thấy. Của ở đâu mà ngày nào cũng làm rơi rớt vậy. Chị lạnh người. Khách khen trả cô làm rất ngon, cô cho cái gì vô cá mà ngon vậy. Chị nhìn lão chân trối, lão định làm gì chị đây? Tôi đâu biết cô, chỉ là nể tài xế vành thôi, mà nó trước cũng là tay buôn thuốc phiện đó. Chị choáng váng. Đâu phải khi không mà vành nó hỏi thăm cô hoài. Hả? Cô cho cái gì vô trả cá của tôi? Nói đi, tại sao cô không dám cho con cô ăn? Đó là tôi sợ. Chị nói như hột hơi. Sợ cái gì? Sợ ông, sợ cái bí quyết gia truyền của ông đó. Không phải bí quyết của cô à? Tôi có bí quyết gì đâu. Chả cá làm sạch ruột là không tanh, nhồi kỹ thì dai nhiều, gia vị nếu chỉ băm thì không tiết hết vị thơm, nên tôi dã nát bấy để ngấm đều trong cá. Vậy thôi sao? Chị gật đầu, mắt lão nheo lại. Vậy sao cô không cho con cô ăn? Cô không nói thì tôi sẽ hỏi vành. Khi nào có câu trả lời thì tôi mới trả tiền công cho cô. Mặt lão lạnh tanh. Không qua mặt được tôi những cái trò ruồi đó đâu. Chị cắn răng lại để khỏi hòa khóc mà nước mắt vẫn trào ra. Những giọt nước mắt không phải vì tiếc tiền công, không phải vì bị nghi oan, không phải vì bị ham dọa. Chị khóc vì không thể ở lại đây được hết ba tháng hè như đã định. Sơn nói đúng, nơi đây không có chỗ cho những người như chị và cho đứa con. Chiếc xe sụp ổ gà, khựng lại, rú lên rồi rùng rùng lăn qua. Chị giữ đầu con đừng bị lắc lư. Con bé tưởng mẹ dỗ ngủ mà chưa buồn ngủ nên cứ ngoắc đầu ra. Rồi chạm phải ánh mắt của tài xế nhìn mình trong kính chiếu hậu. Con bé lại vội úp mặt vào vai mẹ. Chị ôm con chặt hơn rồi cũng nhắm mắt lại. Đủ những ý nghĩ rối rắm trong đầu chị. Ý nghĩ cuối cùng là tí nữa khi xuống xe, chị sẽ cảm ơn tài xế Vành đã chỉ cho chị một chỗ trọ rất tốt và chỉ cho chị một chỗ làm dù không lấy được tiền công. Và nếu có gì rắc rối lão gây ra cho Vành thì xin hãy thông cảm cho chị. Chẳng có gì rắc rối cho tôi đâu, đừng lo. Nhưng mà tại sao lão nghi chị cho thuốc phiện vô trà cá vậy? Câu hỏi vang lên thật khác tính cách lầm lì và ít nói của Vành. Hành khách đã xuống xe hết, chỉ còn hai mẹ con chị. Vành và cái xe đỏ quạch bụi như hôm nào, nó đưa chị tới đây. Chính lão làm vậy. Tức giận vì oan ức chị bật ra rồi ngay lập tức sợ hãi vì đã nói. Vành trố mắt. Rồi bình tĩnh lại rất nhanh. Sao chị biết? Lão bắt tôi phải đi nơi khác mỗi khi. Chị im bặt. Tôi chỉ muốn biết để tìm cách lấy tiền công dùm chị thôi. Lão không dám làm gì chị đâu. Còn có tôi đây mà. Còn có tôi đây mà. Câu nói làm chị thấy tủi thân ghê gớm. Chị phẫn nộ với cuộc đời và với cả bản thân. chồng ở tù vì thuốc phiện còn mình thì được một kẻ từng buôn thuốc phiện che chở đâu phải khi không mà vành hỏi thăm cô hoài câu diễu cợt của lão âm ỉ trong tai chị chị cay đắng bật khóc đứa con hoảng sợ ôm cứng chân mẹ rồi thấy mẹ vẫn khóc nó giận dữ nhìn vành chị lau nước mắt ngoắt người cầm tay con dắt đi đi Như thể những bước chân này là chấm hết với những ngày qua, với lão, với vành, với bà chủ nhà trọ tốt bụng. Và với niềm mong muốn thiết tha rằng sự có mặt của chị và con ở đó trong ba tháng hè sẽ là bằng chứng cho tình yêu có thể cứu rỗi được những gì đang vụn vỡ. Một tháng sau, thứ bảy, chị và một túi thức ăn căng phòng ra bến xe quen thuộc và ngồi lên cái xe quen thuộc. Quanh chị là những khuôn mặt quen thuộc, mỗi người cũng một túi thức ăn căng phòng đủ cho một tháng. Mọi người nhìn nhau nửa cười, nửa không như lạ, như quen. Tài xế vành nhìn chị qua kính chiếu hậu. Chị cũng gật đầu chào qua kính chiếu hậu. Hai giờ trưa xe tới nơi, đám xe thổ chờ tới, vành quay lại chị. Khoan đi vô trại đã, lão ta muốn gặp chị đó. Tôi phải đi ngay lỡ tí nữa không có xe thồ Tôi lo chuyện đó cho chị. Tới lão đã. Làm gì? Nụ cười khiến cái thẹo bên má vành nhăn núm lại. Lấy tiền công. Thôi, tôi không cần đâu. Nhưng lão ta cần phải trả. Chị đứng yên không nhúc nhích. Mắt vành tối sầm lại. Chính tôi giới thiệu chị tới chỗ lão. Nên tôi phải giải quyết chuyện này cho xong Chị sợ sợ Rồi thở dài lặng lặng đi theo Có lẽ đến ngày sơn mãn hạn tù Thì chị cũng không còn biết sợ hãi nữa Cuộc đời này Mùi tanh bay từ xa Và mùi chả cá chiên cùng mùi khói củi dầu oi oi Lão đứng sừng sững trên ngưỡng cửa Hàng lông mày ngắn ngủn nhướng lên Rồi lão cười Cô cũng nghĩ là tôi cho cái thứ đó vô trà cá sao? Kiểu cười của lão khiến chị không biết phải nói thế nào cả. Như là lão khoái trá vì chị cũng không đoán ra bí quyết của lão là cái gì. Lão móc trong túi ra một nắm tiền xỉa về phía chị. Công của cô đây. Chị không cầm. Vành đưa tay cầm lấy rồi cúi xuống nhét vào ngăn ngoài túi sách của chị. Chị giận dữ nhìn vành. Anh nói gì mà lão chịu trả tiền? Tôi nói với lão là tôi không đưa thuốc phiện cho chị. Mà người như chị thì cũng chẳng ai dám đưa thuốc phiện dù vì cái gì nữa. Chị sẽ tự khai báo mà không đợi tra khảo. Vậy thôi. Còn cái chuyện tôi hay hỏi thăm chị là vì... Vành bỏ lửng câu nói, khuôn mặt xám lạnh âm u. Lão lầm bầm. Nó hay hỏi thăm cô là vì cái hồi nó ở tù giống chồng cô bây giờ ấy, thì vợ nó lại bỏ theo thằng khác. Cái thẹo trên mặt nó là sầu đời uống say quá bị xe tông đó. Dứt câu, lão lừng khừng bước vào trong. Bóng lão trờn vờn trên bức tường ám khói, ruồi bu đầy. Vành cúi xuống, xách cái túi của chị lên. Cái túi chị thấy nặng. Mà trong những ngón tay gân guốc của vành nhìn cứ nhẹ tênh. chị im lặng bước sau vành, lòng bỗng thấy như là thanh thản. Thưa các bạn, thuốc viện nói chung và ma túy nói riêng Đã trở thành một bóng ma, một nỗi kinh hoàng đang đe dọa bất cứ ai Thứ độc dược này, đêm ngày vẫn luồn lỏi tới mọi vùng miền, mọi ngõ xóm Và hủy hoại biết bao nhiêu gia đình lương thiện Với những món lợi nhuận kích xù, bọn bất lương đã không từ một thủ đoạn xấu xa nào Để đầu độc dân lành và liên tiếp gây nên những mầm họa khôn lường cho xã hội lão chủ quán bán chả cá trong chuyện ngắn ngậm bồ hòn là một dẫn chứng sinh động chả cá của lão ta sao lại hấp dẫn người ăn đến vậy hóa ra lão đã trộn ma túy vào cá khiến cho ai đã một lần ăn loại thực phẩm này thì không thể nào dứt nổi kinh doanh tàn ác kiểu ấy có lẽ không ai vượt nổi lão không chỉ có vậy Lão còn giám sát và khống chế người làm thuê bằng cách gài đặt vô số những cạm bẫy quanh họ. Thế mới thấy, con người như lão ta thật nguy hiểm vô cùng. Muốn nhận biết cho hết bản chất con người gian ngoan như gã, thì sự từng trải không thôi cũng chưa đủ, mà cần hơn cả vẫn là sự tỉnh táo và lòng dũng cảm, nhiều khi phải đánh đổi bằng chính tính mạng của mình. Với chuyện ngắn, ngậm bồ hòn, tác giả nguyên hương đã đạt tới điều đó bằng những lớp lang tinh tế trong chuyện chị đã bóc tách được cái mặt ảo của một cuộc chiến khốc liệt nó đang hiện hữu ngay trong lòng cuộc sống và đang lẩn quất quanh ta phải làm gì đây để loại trừ tận gốc cái đại nạn nhơ bẩn này hay là chỉ buông những tiếng thở dài và ngậm bồ hòn không thôi Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Tiếng ong bay của tác giả Phạm Thị Ngọc Điệp. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hải Yến. Còn có được những giấc mơ, ông không hiểu điều đó, nên vui hay buồn, họa hay phúc. Có những mảng chiêm bao không đầu không cuối, có khi rất thú vị, có khi hạnh phúc tràn đầy và cũng có đau khổ tuyệt vọng đan xen nhau. Nhiều lúc ông chỉ chợp mắt vài giờ thôi và đã trải qua quãng đời 20-30 năm với diễn biến đủ mọi trò. Thức giấc, ông day dứt tự hỏi, cái cuộc đời ba 30 năm kia là cuộc đời thật hay cuộc sống ở căn phòng nhỏ cạnh nhà xác này là thật? Trong mơ, ông gặp những con người mà ông mơ hồ cảm thấy vừa quen vừa lạ, những khuôn mặt rất đối mến yêu và những con người ông rất ghê tợm. bao mảng đời như những khúc phim xô nhau trượt qua và biến mất dù sao giữa những mảng chim bao và cuộc sống xen kẽ nhau làm nên thi vị khi hàng ngày phải nhìn thấy xác chết đưa vào đẩy ra sát bên chỗ ông ở rồi ngoài lối đi kia dãy nhà kia là những bệnh nhân đa dạng đủ mọi thành phần xã hội những con người không hạnh phúc hạnh phúc nỗi gì khi mà vướng vào tứ khổ Bác sĩ Hướng ở khoa cấp cứu bảo rằng còn có được những giấc mơ là dấu hiệu của người bình thường. May ra, có thể lần tìm manh mối lai lịch cuộc đời ông. Bây giờ thì ông vô phương biết điều đó. Chẳng lẽ vịn vào vai bất cứ ai mình gặp trên đường đi để hỏi rằng làm ơn cho tôi biết tôi là ai, tên là gì, từ đâu đến. Trăm phần chắc mẫm, người ta sẽ nói là đồ điên hoặc kẻ quấy rối chi đây. Mà ông không điên, cũng chẳng hề muốn quấy nhiễu ai. Chỉ có điều, tử thần đã buông tha ông, dựng ông dậy, cắt xén trí nhớ vĩnh viễn và đẩy ông đi tiếp quãng đời còn lại ở cái nơi xa lạ này. Phải, đây là nơi xa lạ vì chẳng ai quen biết với ông cả, cứ như ông được sinh ra ở ngay bệnh viện này. Ông được sinh ra vào một đêm choàng tỉnh giấc và nghe lạnh buốt toàn thân, chung quanh lặng lẽ như tờ, Chỉ có tiếng bầy chuột vừa chạy vừa cười dinh dích Trong bóng tối đen đặc Ông của tay và đụng phải một người nằm gần Không biết là ai Nhưng lạnh lắm và cứng đờ Ông nghe khát đến cháy cổ Như từ kiếp nào chưa được uống nước Muốn cất tiếng gọi ai đó Nhưng không gọi được Và bằng sự cố gắng hết mình Ông bước xuống đất và tìm lối đi Ông chỉ kịp nghe tiếng đổ rầm và gục ngã. Buổi sáng, nhân viên nhà xác mở cửa, phát hiện ra một người đàn ông nằm sóng xoài trên mặt đất. Xem kỹ, hãy còn thở. Tức tốc, người ta đưa ông đến phòng cấp cứu. Bằng mọi động tác tích cực và thuốc men, người ta đưa ông về với cuộc sống, mà trước đó không lâu, mọi chức năng trong cơ thể đã ngừng hoạt động. Chuyện ông sống lại, chiến thắng tử thần... Là điều vui mừng và hy hữu ở bệnh viện Nhưng điều lo lớn nhất là ông không còn trí nhớ Trong người không có giấy tờ tùy thân, không một đồng bạc lẻ Hai ngày trước, có người chở ông đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu Họ bảo phải lấy đồ gì đó ngoài xe rồi biến mất Các bác sĩ phòng cấp cứu xác định ông đã tắt thở Ông thành một xác chết không người đến nhận Buộc lòng người ta đem ông vào nhà xác. Và rồi ông bình phục như một người bình thường khỏe mạnh, nhìn ông người ta có thể đoán ra trên dưới 50 tuổi. Hai bàn tay đen đúa và gân guốc gợi ý nghĩ phần đời đã qua thuộc dạng người hay làm. Người ta hỏi mãi rồi gợi ý nhiều cách, ông cũng không làm sao nhớ nổi tên mình cũng như không nhớ bất cứ một người thân quen nào để lần tìm manh mối lai lịch. Qua cách nói năng khiêm tốn, cung cách chững chạc, người ta nghĩ ông là người có học thức. Ít ra cũng là người lương thiện Nhất là đôi mắt to tròn Với tia nhìn thẳng Khiến người đối diện thấy yên lòng Và gợi những ý nghĩ trong sáng Ông có nụ cười thật thà Dễ gây tình cảm với người khác Thôi thì chẳng biết Ông từ đâu đến Thuộc thành phần xã hội nào Có một quá khứ vàng son lẫm liệt Hay sống một cuộc đời nhạt phèo Vô vị Đã từng là thiên thần hay ma quỷ Biết làm sao được Chỉ còn cách ở lại đây. Gia tải duy nhất là bộ quần áo ông mặc trên người, cái áo sơ mi trắng nhậu nhĩ, ngả sang màu xin xỉn và cái quần tây cũ kỹ bằng loại vải xẻ tiền. Tất cả chỉ có vậy. Những người có trách nhiệm ở bệnh viện cho ông được ở căn phòng nhỏ sát bên nhà xác. Nó có giường ngủ, bàn ghế, đèn đóm, cả toilet riêng nữa. Và công việc của ông là dọn dẹp, Đóng mở cửa nhà xác Tưới kiểng trong khuôn viên bệnh viện Công việc không quá sức Và ông cũng được hưởng một khoản tiền Đủ sống mức bình dân Ông làm việc một cách cẩn mẫn. Người ta thấy ông hay ngồi thư người im lặng Như đau đáu một nỗi gì Ông ngơ ngác xa lạ với người chung quanh Như ông vừa bị rơi xuống cuộc đời Từ một cõi nào đó Chứ không phải là cõi nhân san Bác sĩ Hướng nói vui Nhìn ông giống như từ thức về trần chẳng còn ai quen biết với mình cả cái biệt danh ông từ thức tự nhiên trở thành cái tên riêng để người ta gọi ông ngoài cái nghĩa trùng hợp với huyền thoại từ thức về trần còn có cái nghĩa trần trụi nữa là ông sống trong căn phòng nhỏ ấy để trông coi nhà xác như ông từ giữ miếu cô hồn và còn một điều khác nữa là ông rất ít ngủ Người ta thấy ông ngủ, mà hai con mắt vẫn mở to, đứng trong không chớp. Có người hỏi ông có ngủ không? Ông bảo, có chứ, và đời còn có những đoạn chim bao nữa. Một ngày mới bắt đầu của ông thường là những bông hoa vừa chấm nở trong sáng sớm tinh mơ. Ông rảo bước giữa lối đi thẳng tắp, bên những cây bông trồng ngay ngắn trật tự, và hít thở cái không khí mát dịu đầu ngày. Gần 10 năm ở đây, Ông từ ngộ ra một điều là nếu không có cây xanh, không có những bông hoa nở hàng ngày, không có những luống cỏ dịu mịn, xen giữa giữa nhà bê tông, thì cuộc sống nơi đây sẽ vô cùng khủng khiếp. Mỗi sáng sớm ở bệnh viện này, người ta quen thấy người đàn ông luống tuổi cầm cái vợt nhỏ và cái túi ni lông đi bắt ong bầu, loại ong to đen cứ sáng sáng đến hút nhụy hoa. không biết có vị thầy lang nào bảy ngâm 60 con ong trong bình rượu uống sẽ trị được nhiều chỗ đau nhức trong cơ thể. Tác dụng của nó ra sao ông không rõ lắm, nhưng có được bao nhiêu ong người ta mua hết. Tiền bán ong mỗi ngày ông để một nơi, nó cũng không cần thiết lắm với người ít nhu cầu như ông, mà cái chính là sự tiếp cận với cây xanh, với hoa lá cỏ. Nó là một mảng đời ông đã đi qua hay một chút lãng đãng của tiền kiếp. ông cũng không biết công việc bắt ong kéo dài đến 9 giờ là xong những con ong bị bắt nằm gọn trong chai những con còn lại cũng nhanh nhanh bay đi tránh cái nắng đang nóng dần lên để rồi như một ước hẹn sáng hôm sau lại tìm đến cơn bão đang đi qua mưa chỉn biên và từng đợt gió thốc quạt mạnh gió xoáy làm cho cành cây nghiêng ngả không theo một chiều hướng nào trong khoảng hành lang dài vè hẹp nhiều người ngồi chờ hoặc trú mưa ở băng đá ngoài cùng có ba người ngồi một người đàn bà khoảng năm mươi gầy gò hốc hác ngồi cạnh người đàn ông có nước da đen thâm sẫm cao long khòng và cặp mắt vô hồn nhìn vào khoảng sân mịt mù mưa gió kế bên người đàn bà là cô con gái trạc mười chín hai mươi cô gái có khuôn mặt hao hao người đàn bà và màu da đen sẫm của người đàn ông nhìn ba người Tự nhiên người ta thấy rõ rệt mối gắn bó thiêng liêng rất lạ. Người đàn ông không biểu cảm gì, chỉ nhìn ra mưa như một pho tượng. Còn hai người phụ nữ có vẻ vui như vừa nhận được một đặc ân nào đó. Mưa cầm chân ông từ ở hành lang này. Tình cờ ông nghe được câu chuyện của họ. Người đàn bà nói, thôi cũng mừng. Cuối cùng cha con cũng được lên hạng thành thương binh loại một. Cô gái... Chứ sao, người ta đọc phim nói trong đầu cha nhiều miếng đạn lắm mà phẫu thuật thì nguy hiểm vô cùng. Thì cứ nhìn những lần ông lên cơn co giật rồi hôn mê cả tuần lễ thì đủ biết miếng nó hoành hành ra sao. Vậy mà hơn 30 năm qua, bao nhiêu lần giám định người ta đâu có công nhận cha là thương binh loại một mà chỉ xếp loại 3. Có người còn bảo ra hội đồng giám định có khi rớt xuống loại 4. Ơn trời, bây giờ loại một, vậy là mẹ được tiền lương chăm sóc cha đó. Ông từ kín đáo nhìn gia đình người tinh binh nghèo khó này đang vui vì được xếp loại một, được trả lại công bằng sau hơn 30 năm bị thịt thòi bất công. Nhìn người đàn ông ngồi bất động đờ đẫn, thường lên cơn động kinh và hôn mê, tuổi tác, chắc gần đáo tuế. ân sủng ấy, anh có biết không, và còn mấy thời gian... Mỗi tháng, người ta trả lương cho người chăm sóc thương binh nặng bằng tiền phòng một ngày của một người nằm khu chất lượng cao. Điều đó có tác dụng làm vui lên những thành viên trong gia đình của người còn nhiều mảnh đạn trong hộp sọ kia. Dẫu muộn màng, nhưng điều đó cũng đến. Người đàn ông kia giờ có thể gọi là ông già rồi. Hơn 30 năm trước, đã từng là một chiến sĩ hăng hái lên đường sông Pha Trận Mạc, dấn thân vào nơi hiểm nguy. Có khi làm lễ truy điệu trước khi vào cuộc Chắc hẳn anh không nghĩ rằng mình còn sống trở về Để người hôm nay phán đoán phân định thứ loại thương tật cho mình Người ta có thể nghĩ nhiều thứ Nhưng làm sao tưởng tượng được có một ngày mưa bão Bình thành một ông già thương tật Cùng vợ con ngồi trên ghế đá với niềm vui này Ông từ thầm cầu trời thôi mưa gió Cho anh tương binh về nhà mấy ngày mưa dầm, ông từ khỏi tưới kiểng đàn ong chú mưa cũng lười đu hút mật chỉ lưa thưa vài con đảo vàng dù những bông hoa vẫn cứ nở vàng mỗi sáng dỗi việc ông đi sửa mấy cây kiểng cạnh hòn non bộ nó chiếm cứ một khoảng sân cạnh khoa nội với những hòn đá tảng lô nhô bám đầy rêu xanh mốc có dòng nước gì rả chảy ngày đêm và hai ông tiên ngồi bất động bên bàn cờ theo năm tháng. Những cây kiểng trồng xung quanh theo một bố cục định sẵn, một trật tự quy củ. Cây xanh bốn mùa được tưới tắm, xén tỉa gốc to lớn sần sùi, không được phép cao lên hay xòe tán rộng. Nó uốn éo một cách tật nguyền như người sống lâu năm không thể thành người lớn cũng chẳng phải trẻ con. Làm công việc xén tỉa xong. Ông Tử ngồi xuống băng đá như người nhản rỗi. Mấy băng đá xung quanh cũng đầy người ngồi. Băng đá bên kia, một thanh niên mặc áo xanh sẫm nói chuyện với người đàn ông đi nuôi vợ. May, một chút nữa là tôi mất con. Sao vậy? Người ta cháo chứ làm sao? Lúc có thai, vợ tôi đi siêu âm biết là con gái. Khi sinh ra y tá nói là con gái. Đến khi ám dao thì là con trai, mà đứa trẻ thì khô khan. Y như là sinh trước mấy ngày. Tôi nhớ bộ quần áo vợ tôi chuẩn bị không phải của đứa bé. Tôi chạy khắp các giường, đòi cho được đứa bé mặc bộ đồ ấy. Té ra, một bà sinh con trai đã lo tiền cho y tá cháo đổi. Tôi làm dữ quá, buộc lòng, họ năn nỉ và nhận lỗi. Anh ta vừa nói vừa run vì xúc động. Chuyện sờ sờ giữa thanh thiên bạch nhật mà còn vậy. Chuyện khuất lấp thì sao hợ ông? Một gã trai, mặc bộ quần áo của bệnh nhân khoa tim mạch, len lỏi giữa đám đông, nhăn nhó, kể khổ về nỗi đau bệnh, không còn tiền đóng viện phí và về quê, mong bà con thương tình giúp đỡ. Gã A từng đi hết khoa này đến khoa khác, ngày này sang ngày nọ, với lời lẽ y hệt. Người bệnh mỗi ngày, mỗi khác, nên gã A cũng kiếm trác được. Ông Từ đứng lên. ông từng chứng kiến bao điều của những người đau khổ chỉ mới nửa buổi sáng mà ông đã nghe thấy bao điều thế sự như vượt cái ngưỡng chịu đựng của ông hôm nay thứ bảy ông làm ơn trông dùm con tôi đến chiều chủ nhật tôi sẽ có mặt sáng thứ hai nó lên cao mổ rồi chẳng gì tôi phải về nhà hái tranh cắt nhãn cho bạn hàng đến cân rồi vay mượn thêm tiền thật tôi đơn chiếc quá Người đàn bà có đôi mắt buồn khẩn khoản yêu cầu ông như vậy. Ở đây, ông là người không vướng bận gia đình và ông cũng thường giúp người bệnh trong trường hợp tương tự. Con của bà là một chàng trai 25 tuổi tên là Đoan. Đoan bị dị tật bẩm sinh, hai chân teo tóp không đi được, vai thì bên cao bên thấp. Từ đó, mọc ra hai cánh tay bên dài bên ngắn với những ngón cò quắp, ngón thẳng đơ, không thể cầm muỗng xúc cơm được. Cái miệng với hàm răng mọc nghiêng ngửa, cười không ra cười, mếu không ra mếu, khi phát âm thì ngọng nghịu, và hai con mắt, một con thì nhìn lên trán, một con thì nhìn xuống mũi. Đoan nằm trên giường suốt 25 năm, cơ thể cậu trông giống như đứa trẻ 12 tuổi, người mẹ chăm bẵm con, cực khổ chăm bề, chỉ có người mẹ mới tận tụy với con như thế. ông từ thức làm mọi việc cho đoan rót nước lau mặt ẵm vào nhà vệ sinh đến bữa sách gà men đi mua cơm đoan rất dễ cho ăn ăn gì cậu cũng bảo là ngon bằng giọng ngọng nghịu cậu ta kể ở nhà con cũng giúp mẹ giữ nhà đưa võng cho em bé ngủ rồi mở truyền hình coi cai nhạc đá banh thời sự cái gì con cũng coi hết chú ơi Còn mong hết bệnh về nhà để giữ nhà cho mẹ đi hái nhãn đốn chuối. Đoàn nói chuyện một cách ngây ngô, nhưng cái điều lớn lao nhất là cậu ta yêu quý cuộc sống này vô cùng, không hề thấy tủi thân hay bất hạnh vì tật nguyền. Đoàn nhập viện vì đái ra máu và lên cơn đau dữ dội. Qua các xét nghiệm bác sĩ bảo, đoàn bị sạn thận rất lớn và đề nghị mổ. Mổ thận cũng không nguy hiểm lắm. Bệnh viện này vẫn mổ hàng ngày. Có điều trường hợp của đoan, thần kinh và huyết áp không bình thường. Không chắc cậu có qua khỏi được cơn phẫu thuật không. Nhưng nếu không mổ, cậu cũng sẽ chết vì tình trạng nguy kịch lắm rồi. Đoan còn nhiều nét của đứa trẻ. Cuộc đời cậu trải qua trên chiếc giường nhỏ hẹp. Là khoảng trời xanh qua cửa sổ. Chút nắng hiếm hoi chiếu qua mỗi sáng mai. Nhân gian dưới mắt đoan là vài người hàng xóm đến chơi là người mẹ, vợ chồng anh trai và cháu bé còn nằm nôi. Còn cái nhân gian rộng lớn hơn là cái tivi với mọi hình ảnh nhốn nháo, thoát ẩn, thoát hiện. Buổi chiều, ông Từ thức lấy xe lăn, đặt đoan ngồi vào, đẩy đi vòng vòng. Đoan hỏi ngây ngô, đi vậy tốn tiền không, tốn thì con hỏng đi đâu. Ông Từ nhiều lần bảo không, cậu ta mới yên lòng. Cậu ta vui thích ra mặt vì suốt đời chưa được đi như vậy bao giờ. Đến tối mà đoan chưa muốn vào nghỉ, ông phải nói, bữa nay đi vậy được rồi, mai mới đi được nữa, bác sĩ không cho đi lâu đâu. Đoan vịn tay ông bảo, ừ, mai đi nữa nghe, thích quá. Chiều chủ nhật, mẹ đoan lên, bà tay sách nách mang đủ thứ lỉnh kỉnh, nặng nhất là giỏ to rửa xiêm lột sẵn. bà chuẩn bị cho đoan uống sau mộ thấy vẻ hân hoan của đoan được đi dạo về bà cũng cười theo nhưng đôi mắt bà không cười nó đau đáu một nỗi buồn xa xăm vừa sáng sớm tinh mơ bác sĩ hướng khoa cấp cứu đã ngồi ở băng đá tay cầm gói gì đó nhác thấy ông từ thức bác sĩ chào thân thiện và giơ tay vẫy ông từ thức à mời ông ăn xôi với tôi mỗi người một hộp Lặng lẽ ăn ông từ thấy lạ nhưng thôi không hỏi. Bác sĩ có vẻ vui hơn ngày thường. Sôi ngon đó chứ, không biết món này có hợp khẩu vị với ông không? Ăn chút ít vào buổi sáng thì được, ăn để thay thế bữa cơm thì không. Nhìn bác sĩ ăn chậm rãi từ tốn như để thưởng thức vị ngon trong từng hạt nếp hòa quyện với vị mặn ngọt ngọt của muối mè. Bác sĩ mà ăn làm chi món ăn nhà nghèo này vậy? Ông tử thức hỏi, bác sĩ thích ăn xôi à? Cũng thích, tôi thường ăn để nhớ mẹ tôi, nhớ những ngày bé thơ nghèo khổ. Ngày ấy mẹ tôi bán sôi nuôi tôi ăn học, bà nấu rất khéo nên người mua đông lắm. Hôm nào đến muộn người ta sẽ ngồi chờ chứ không mua chỗ khác. Tôi học hành nên người nhờ những đồng bạc chất chiêu thấm đẫm mồ hôi ấy đấy. Bác sĩ hướng là người thân quen nhất của ông Tử suốt những năm tháng ở đây và là người tận tình cứu chữa ông qua cơn hiểm nghèo để trở về cuộc sống. Có khi bác sĩ cho ông gói trà hoặc vài quả bưởi đem từ quê lên, nói vài câu vui vui rồi việc ai nấy làm. Bác sĩ lúc nào cũng vội. Hôm nay bác sĩ có vẻ rỗi. Ông ngồi ăn một cách chậm chạp, nâng niu đến hạt cuối cùng. Bác sĩ đề nghị. Đi uống cà phê với tôi ông từ nhá. Thì đi. Tôi thấy hôm nay bác sĩ là lạ chi đó. Bác sĩ hướng cười. Cái cười hiền lành chất phác mà người ta ít gặp ở thị thành. Hình như nó được lưu giữ từ những lũy che làng. Từ dãy mía tít tắp bên bờ sông lộng gió. Từ mái nhà lá đẫm nước mưa. Với người giàu thì chẳng là gì. Nhưng với bà mẹ bán xôi nuôi con thành bác sĩ thì thành quả đó thật là vô giá. Bà cụ giờ chắc cao niên hà bác sĩ? ở cao tuổi, cũng đã 86 rồi. Nhưng tôi ân hận một điều, không nuôi mẹ được. ra trưởng năm trước, năm sau mẹ tôi mất. Bà chẳng đau bệnh gì, chỉ ngủ một đêm rồi sáng ra, không thức dậy nữa. Buồn lắm ông ạ. Là bác sĩ, tôi chưa hề chăm sóc sức khỏe cho mẹ, nói gì nuôi dưỡng. Những bệnh nhân ở quê lên, tôi thấy ráng dấp hình ảnh của mẹ. Tôi tận tụy với họ và tôi mong rằng ở một cõi nào đó mẹ sẽ vui. Ông tử thức à, hôm nay tôi đến để giã tử ông, tôi không còn làm việc ở đây nữa. Ông tử ngẩn ngơ một lúc rồi buột miệng. Vậy sao, tiếc quá. Bác sĩ là ân nhân của tôi, là người thân thiết nhất trên đời. Ông xem tôi có còn ai nữa đâu. Bác sĩ khoát tay cười ngượng ngùng như phải nghe lời ơn nghĩa mà ông không thích. Uống từng ngụm nhỏ cà phê, hồi lâu mới nhỏ nhẹ như lời tâm tình. Hợp tan là lẽ thường tình ở đời, ông buồn làm chi? Tôi thôi việc ở đây cũng không chuyển đến bệnh viện nào nữa. Tôi còn có một số việc cần làm, chừng nào ổn định sẽ thăm ông hoặc tin cho ông sau ông Từ à? dã Từ bác sĩ, ông Từ cảm thấy buồn như mất mát cái gì lớn lắm. Nó làm cho ông lẩn thận, quên cái này cái nọ. Có khi tưới cây xong lại quên đóng van hoặc tưới sót vài luống cây trong viện. Chiều thứ hai, người ta đẩy lên xe hồng thập tự, một tử thi, phủ vải trắng trên băng ca. Đó là xác cô gái còn trẻ lắm. Cô buồn cái chi mà quyết tâm tìm đến cái chết bằng thuốc trừ sâu, thuốc ngấm vào máu không rửa sạch được. Cuối cùng, cô cũng được toại nguyện. người nhà theo sau khóc lóc vật vã kế đó người ta đẩy ra khỏi phòng lạnh một xác chết phủ vải trắng kín mít theo sau là người đàn bà có đôi mắt buồn bà lùi thủi đi sau xe đẩy không khóc than nửa lời sự câm lặng chịu đựng như đã chuẩn bị từ lâu lắm cái ngày ắt phải đến bà về chỗ nằm của con thu dọn đồ đạc một giỏ đầy rửa xiên chuẩn bị cho con sau mộ giờ đem phân phát cho người cùng phòng Khi chiếc băng ca đưa vào xe, ông tử thức đến bên người đàn bà, cầm một sấp tiền nói nhỏ nhẹ và thành thật. Tôi có chút tiền giúp đỡ bà trong hoàn cảnh đau buồn này, mong bà nhận để lo hậu sự cho cháu. Người đàn bà lễ phép cúi đầu thưa Cảm ơn ông nhiều lắm, ông đã hết lòng với cháu, giờ cháu đã được giải thoát, chấm hết một số kiếp tật nguyền. Chúng tôi bất hạnh, nhưng dẫu sao... Cũng còn vườn tược nhà cửa cũng đủ lo liệu cho cháu. Ông cất tiền đi để dành mai hậu. Cửa xe hồng thập tự đóng lại. Xe lao đi mang theo nụ cười và đôi mắt buồn của người mẹ. Nhìn cái cười và đôi mắt ấy. Ông thấy đau gấp bội khi nhìn người ta khóc ròng khóc thồn thức như thổ ra bằng hết nước mắt. Cả tuần lễ nay trời không mưa. Nóng ghê gớm. Đến chiều, cây hơi nóng hầm hập còn lưu lại trên vách tường, trên mặt sân xi măng. Những người bệnh có thể đi được cũng sáng lê ra băng đá ngồi hóng mát, và gió cũng còn mang hơi nóng của ngày. Gió lang thang qua khoảng sân hẹp, qua những lối đi quanh co trong viện. Gió loanh quanh theo những lối nhỏ gặp nhau cuộn xoáy không định hướng. Ông tử thức vừa tưới nước cho đám cỏ mịn trong sân khu chất lượng cao. Nơi đây đặc biệt không hề có bóng người đứng ngồi lối nhố ngoài hành lang hay băng đá. Không ai đổ mồ hôi nhễ nhại hay tay cầm quạt phành phạch vì nóng. Người bệnh và người nuôi ở yên trong căn phòng riêng lắp cửa kính và máy lạnh. Dù có bác sĩ khám hay không, thân nhân cũng không bị mời ra sân mà có thể ngồi xem tivi thoải mái, có tủ lạnh, có điện thoại riêng. Chỉ riêng khoản tiền phòng một ngày Bằng một tháng lương trả cho người chăm sóc thương binh loại 1 Ông tử thức kiểm tra lại lần nữa Số luống cây và van tưới Sợ rồi ông sẽ quên Sáng nay bệnh viện xôn xao về cái chết Của bác sĩ Hướng Người ta tổ chức đi viếng ở nhà riêng Hỏi ra ông tử thức mới rõ Là do vướng căn bệnh nan y Có khối u ác tính ở phổi Nên bác sĩ hướng về quê, về căn nhà sưu của mẹ để chờ ngày ra đi. Ra đi như mọi con người ở kiếp nhân sinh. Thì ra sáng hôm ấy là lần cuối cùng ông và bác sĩ nói chuyện với nhau. Hợp tan là lẽ thường ở đời, ông buồn làm chi? Một người đàn ông luống tuổi hỏi ông tử, làm ơn chỉ dùng khoa nội, tôi cần tìm thăm người nhà. Ông tử thức chỉ đường đến đó. Người ta đến bệnh viện vẫn thường nhờ ông chỉ dẫn để tìm thăm người nhà. Người vẫn tìm người, ngày này qua ngày nọ. Sao không ai tìm ông? Không còn ai trên đời này nhận ông là thân nhân nữa sao? Ông có bao nhiêu người trong gia đình, bao nhiêu bạn bè và bao nhiêu kẻ thù? Làm sao ông biết được? Cả quãng đời hôm qua trôi đi như bị một cơn cuồng phong hốt sạch mọi thứ ném về cõi vô phương tìm kiếm. Bây giờ tuổi đời đã xế bóng. Ông còn quãng đời phía trước với những mảng chim bao. Những quãng đời hai ba mươi năm chỉ chớp mắt trong vài giờ. Những mảng chim bao cũng có những con người vừa quen vừa lạ có buồn, có vui, đủ cả. Họ từ đời sống bước vào hay từ quá khứ mọc xa, hoặc sự tái hiện của nhiều kiếp trước, ông vẫn tự hỏi bình điều ấy. Trả lời ông là tiếng ong bay vù vù trên ngọn cây, có những bông hoa vàng nở buổi sáng. Bài thơ Lục bát vùng cao của nhà thơ Lò Ngân Sùn qua giọng ngâm nghệ siêu tú Vũ Kim Dung. Chập chung là núi, là đồi, là cây lừng nơ ở giữa là mây, lang thang là gió Thác gieo Vần bằng chắc bắt cầu treo Nhịp đi sâu tam vượt đèo lũng phung Tiếng chim xanh biếc lá rừng Ngựa đi tung vó đường dung. nhạc đường xe đi sấm nổ đùng đùng bụi tung lốc cuôn ùn ùn sương bay lên đây thì ở lại đây cùng. Ăn cơm chó cùng cày ruộng nương Cùng vui hát đối bên đường Cùng vui chợ bàn chợ mường Ngỡ Cùng vui tung yên tung con Cùng ngồi uống rượu quay tròn Quanh Hãy Quý vị và các bạn thân mến, tình người là tình cảm tốt đẹp của con người để gắn kết trong cộng đồng. Tình người có thể là tình cảm gia đình, tình cảm lứa đôi, bạn bè, làng xóm. Đó có thể là những tình cảm bình dị nhất như sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau, cho tới tình cảm lớn lao mang tính giai cấp cộng đồng. Tuy nhiên trong cuộc sống phức tạp, không phải ai cũng biết trân trọng tình người. trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn sự đời của tác giả Phùng Kim Trọng Hội văn học nghệ thuật Vĩnh Phúc qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng nhân kỷ niệm bốn năm ngày cưới vợ chồng ông Bẫn bạn tôi tổ chức đám cưới vàng đúng là giàu quá hóa rồ chắc lại học đòi bọn tây đây một vài người nói vậy nhưng mẫn bảo thực ra đây là ý định của các con khi nghe mẹ nói kể rằng ngày trước bố mẹ có cưới xin gì đâu hai gia đình đều nghèo các cụ cho phép hai đứa đi đăng ký kết hôn Rồi làm lễ bái gia tiên, xong về sống với nhau. Thằng cả liền bảo, Vậy thì bây giờ chúng con sẽ tổ chức đám cưới cho bố mẹ. Ở phương Tây, người ta vẫn tổ chức đám cưới bạc, đám cưới vàng, rồi đám cưới kim cương. Thôi thì, chiều các con cho nó vui cửa vui nhà. Người thiếp mời cho tôi xong, ông Mẫn lại còn đích thân gọi điện bảo. Chủ nhật tuần này tôi phải thu xếp cùng vợ về dự. Chỉ là họp mặt bạn bè, cấm phong bì phong bao gì cả. Ông ta nhắc đi nhắc lại như vậy và lại còn bảo buổi trưa uống rượu, buổi chiều vợ chồng tao với vợ chồng mày còn phải tỉ thí trận cầu lông đó nhá. Thế là chủ nhật tuần này Tôi phải thu xếp cùng vợ về quê. Vừa đặt chân về đến nhà, bố tôi hỏi. Ai báo cho anh chị biết mà về thế? Tôi giật mình hỏi lại. Báo chuyện gì kia bố? Mẹ tôi thở dài. Ông hưởng ấy ốm nặng, gia đình đã chuẩn bị lo hậu sự. Anh chị về, tranh thủ sang thăm ông ấy. Gì thì gì, nghĩa tử là nghĩa tận. Vợ tôi nhìn tôi, ông ấy mới nghỉ hưu năm trước mà. Bố tôi bảo, Còn người ta có số, trời kêu ai thì người ấy dạ. Ông ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối, Bệnh viện họ trả về, giờ thì chỉ còn chờ chết. Ông hưởng, Ở quê tôi, những ai đã có cháu đều gọi bằng ông bà, Chứ thực ra ông ta là, Anh em họ của nhà tôi, theo vai vế phải gọi tôi là ông trẻ, gọi thay con. Ông ta tuy cùng tuổi, nhưng lại là lãnh đạo cũ của tôi, nên tôi vẫn gọi là anh xưng tôi. Họ như vậy có vẻ thân mật hơn. Tôi với ông Hưởng cùng tốt nghiệp đại học, rồi cùng vào công tác trong một công ty. Trải qua mấy chục năm công tác, ông Hưởng dần trưởng thành lên giám đốc. Còn tôi vẫn cứ là anh kỹ sư quen, làm công việc chuyên môn. Cũng có lần lãnh đạo có ý định cất nhắc tôi lên làm tổ trưởng. Nhưng rồi ông Hưởng bảo với tôi. Ông trẻ, ông trẻ thông cảm. Đấy là lần đầu tiên ông ta gọi tôi là ông trẻ. Con cũng muốn cất nhắc ông trẻ, nhưng ông trẻ không có khả năng làm lãnh đạo. Lãnh đạo là một tố chất. Một năng lực trời ban. Thôi, ông trẻ bằng lòng làm công tác chuyên môn cho nó lành. Nghe ông ta nói vậy, tôi cũng không ý kiến gì. Chân lý cuộc sống là vậy chăng? Con người ta sinh ra mỗi người mỗi việc. Có người lãnh đạo thì cũng có người chịu sự lãnh đạo. Tôi cũng bằng lòng với ý nghĩ rằng, mình không có tố chất trời ban, Như ông ta nên an phận làm tốt công việc chuyên môn, dù rất nhiều năm liên tục được bầu là chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến, thì cái ghế tổ trưởng với tôi vẫn cứ là không tưởng. Bù lại, tôi có thời gian để chăm lo cho vợ con và giữ gìn sức khỏe. Chỉ còn một tháng nữa là tôi nghỉ hưu, nhưng hai con tôi đều đã trưởng thành. có công ăn việc làm ổn định và đều đã có riêng cho mình một tổ ấm. Cuộc đời, kể ra, cũng không mong gì hơn thế. Cách đây vài năm, khi ông Hưởng bị bệnh, tôi đến bệnh viện thăm. Ông ta cho tôi xem bệnh án và thở dài. Lục phủ ngũ tạng của tôi hỏng hết rồi, lo nhất là gan nhiễm mỡ, men gan cao. tôi bảo với ông ta có lẽ tại anh uống nhiều bia rượu quá men gan cao là do bia rượu mà nếu không hạn chế sẽ dẫn đến sơ gan ung thư đấy ông ta trầm ngâm suy nghĩ rồi bảo tôi cũng biết vậy họa tòng khẩu suất bệnh tòng khẩu nhập bệnh tật của con người đều do ăn uống bà ra Nhưng mà mình suốt ngày khách khứa tiệc tùng làm sao bớt được bia rượu. Tôi mỉm cười bảo, rượu bia là do mình cầm chén mà tự uống, mình không uống thì ai đổ vào mồm mình. Ông ta thở dài bảo, chú chú nói y như mấy con mụ đàn bà, mẹ thằng Lộc cũng nói như chú ấy, chỉ có điều nó ít học nên bỗ bã hơn. Nó bảo Rượu là do ông tự đổ vào mồm, chứ bố thằng nào mà dám đổ. Nhưng chú có làm lãnh đạo ngày nào đâu mà chú biết. Làm lãnh đạo là phải ăn được, uống được, nói được, làm được. Tôi nhìn nước ra tai tái của ông ta, bảo. Sức khỏe của mình là quan trọng. Theo tôi, anh nên xin nghỉ hưu trước hai năm về dưỡng sức. Đánh đù mãi với đời rồi cũng chả đi đến đâu. Nghe tôi nói thế, mặt ông ta tối sầm ngay lại. Chú nói vậy mà cũng nói được à? Cái ghế giám đốc nói bỏ là bỏ được ngay sao? Tôi biết mình lỡ lời, nhưng đã chót rồi, nên cũng không muốn dừng lại nữa. Hơn nữa, tôi vốn có tính phổi bò, có gì trong đầu là nói ngay ra chứ không vòng vo tam quốc. Tôi bảo. Giữa mạng sống và cái ghế giám đốc thì cái nào quan trọng hơn? Tôi và anh đều sống quá nửa đời người rồi. Phần còn lại phải lo cho mình chứ. Thú thực tôi thấy lo cho anh đấy. Ông ta nhìn tôi, cái nhìn như biểu lộ sự ghen tị. Cảm ơn chú, nhưng tôi làm sao mà nghỉ bây giờ? Tôi mà nghỉ thì thằng Lộc... Tôi mỉm cười bảo... Các cụ dạy, đời cua cua máy, đời cái cái đào. Anh có lo rồi cũng chẳng lo được đâu. Ông ta nhìn tôi một lát rồi bảo. Lo cho con là sai sao? Tôi không chỉ lo cho nó, mà còn phải chuẩn bị thế hệ lãnh đạo tương lai. Thằng Lộc phải có chân trong đảng ủy khóa tới chứ. Tôi lắc đầu bảo. Thằng Lộc ấy, Không có khả năng làm lãnh đạo Nó chỉ ăn được uống được Còn nói thì anh biết đấy Trong một lần phát biểu ý kiến Thì có đến hàng chục lần Coi như là coi như là Còn làm thì không bằng Cả chị lao công Anh á, anh đã quá sai lầm Khi để nó làm trưởng phòng hành chính Nghe tôi nói thẳng như vậy Ông ta như bị cơn đau hành hạ Mãi sau mới nói Ờ Tôi biết chứ, con mình mà lại không hiểu về nó hay sao. Nhưng con người ta sinh ra, có ai từ đầu đã làm lãnh đạo ngay đâu. Tự nhiên, tổ chức bổ nhiệm anh làm lãnh đạo chắc. Tất cả phải là do nỗ lực tu dưỡng phấn đấu đó chứ. Thực tế, dạy con người ta nhiều, chứ trường lớp dạy được mấy. ngày tôi với chú học cùng nhau, Chú thông minh học giỏi hơn tôi, nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là anh nhân viên quèn Còn tôi... mà thôi, tôi không nói nữa. Ông ta không nói gì nữa, và tôi cũng không nói nữa. Ai lại đến bệnh viện để tranh cãi lý sự với nhau bao giờ? Cái ý định lo cho thế hệ lãnh đạo tương lai của ông Hưởng không thành... Do không đủ tuổi quy hoạch nên tổ chức yêu cầu ông nghỉ hưu sớm. Ông bảo rằng, ông nghỉ hưu nhưng mọi việc đã đâu vào đấy. Anh em trong công ty, những người được ông nâng đỡ trước đây sẽ không phụ ông. Thằng Lộc con ông nhất định sẽ có chân trong đảng ủy khóa tới. Trong những ngày này, công ty chúng tôi đã cổ phần hóa xong và thằng Lộc, Con ông Hưởng không những không có chân trong đảng ủy mà còn bị điều xuống làm bảo vệ. Nó còn bị điều tra vì lạm chi công quỹ tiếp khách hàng tỷ đồng. Đây là cú sốc lớn nhất với ông Hưởng. Nhưng anh em trong công ty lại bảo, Sự đời tất nhiên phải thế. Còn tôi, tôi không bận tâm đến điều đó. Nhưng... Đến thăm ông Hưởng là việc nên làm. Vợ tôi ra vườn, hái vào mấy trái cam. Mẹ tôi bảo, mang biếu ông ấy chục trứng gà so. Tôi ái ngại bảo. Ông ấy ốm như vậy thì ăn được gì mà bày vẽ? Tốt nhất là phong bì. Bố tôi không bằng lòng. Các anh bây giờ cái gì cũng phong bì. Nhà ông ấy thiếu gì tiền? Cuộc sống thật lạ. Chỉ có việc đi thăm người ốm thôi mà đã mỗi người mỗi ý. Để dung hòa ý kiến, tôi lặng lẽ cho cái phong bì vào túi quà rồi đến thăm ông Hưởng. Nhà ông Hưởng cách nhà bố mẹ tôi không xa, chỉ 10 phút đi bộ, lại gần nhà ông Mẫn. Nên tôi định cùng vợ đến thăm ông Hưởng trước rồi đến dự tiệc ở nhà ông Mẫn luôn. Nhưng vợ tôi bảo, em á, em phải sang giúp con Hương nấu nướng. Anh cứ sang thăm ông ấy đi, rồi em đến sau. Tôi hiểu, vợ tôi không muốn giáp mặt vợ ông Hưởng, vì lẽ gì tôi không biết. Tôi dừng xe ở cổng nhà ông Hưởng, trao tay lái cho vợ, rồi ngước nhìn cánh cổng sơn màu xanh một lúc mới đưa tay bấm chuông. Nhà ông Hưởng là nhà duy nhất trong làng tôi có thiết kế chuông cổng. Phải mất ba hồi chuông mới thấy vợ ông Hưởng đi ra. So với chồng, bà Hiền trông còn khá trẻ, à, thì bà ta kém chồng hơn một giáp, nghĩa là vẫn chưa đến năm mươi tuổi. Bà ta có dáng người cao, nước da trắng, mặt trái xoan, nếu như không có hai cái gò má cao bóng lộn thì cũng vào hạng đắt chồng. Nhưng vì cái gò má phá cách, sát chồng, nên mới chấp nhận lấy ông Hưởng một người đã có vợ có con. Ngày trước, ông Hưởng đã lấy bà Nhu, tuy không cùng quê, nhưng là người cùng học đại học. Hai người yêu nhau suốt năm năm đại học, nhưng bà Nhu chỉ đẻ được hai người con gái. Nên họ ly dị khi ông Hưởng đi lại với bà Hiền và có thai thằng Lộc. Sau khi ly dị, bà Nhu không tái giá mà ở vậy nuôi con. Một tay bà nuôi dạy hai cô con gái trưởng thành mà không có sự giúp đỡ của ông Hưởng. Giờ đây, hai cô con gái đều có gia đình con cái đủ đầy. Tôi vẫn còn nhớ đám cưới hai cô con gái nhà ông Hưởng, anh em bên nội rất đông đủ. Tôi rất vui khi bà Nhu nhờ tôi làm trưởng đoàn nhà gái giao dâu cho nhà trai. Sau khi lo xong việc cho cháu thứ hai... Tôi mới thấy ông Hưởng đến gặp tôi cảm ơn tôi đã giúp cho đám cưới của các con ông trọn vẹn. Tôi hỏi. Thế anh là bố cháu tại sao lại không có mặt? Ông Hưởng thở dài. Nhà con bị ốm nên con không đi được ông trẻ ạ. Tôi cười khẩy Cả hai lần chị ấy đều ốm à? Xem ra ốm đúng quy trình nhỉ? Thế là... Tôi đã là người đại diện cho dòng họ, lo cho đám cưới của cả ba bố con ông Hưởng. Tôi vẫn còn nhớ đám cưới của ông Hưởng với bà Hiền. Ngày cưới, cô dâu vác cái bụng chửa vượt mặt, đeo vàng gãy cổ. Khi đang cùng chồng thắp hương bái gia tiên thì trở dạ đẻ. Khi khách khứa vừa nâng chén rượu mừng hạnh phúc thì thằng Lộc cất tiếng khóc chào đời. Ôi! Đúng là đại phúc, song hỉ, lâm môn. Hôm đó tôi đã lớn tiếng tuyên bố như vậy. Sau đám cưới, có lần tôi bảo ông Hưởng. Theo tôi, anh nên đưa chị ấy ra làm ở công ty. Chị ấy tuy mới học hết lớp 9 nhưng không phải là không có việc. Ông Hưởng không nói gì nhưng vẫn để vợ ở quê. Ông ta xây nhà. cung cấp tiền của cho vợ con đầy đủ. Sống ở quê, nhưng từ ngày lấy chồng, bà Hiền chưa một lần bước chân ra ruộng, thậm chí hàng tháng trời cũng không đặt chân ra vườn. cái vườn của nhà ông ta rộng khoảng hai mẫu, được bảo vệ bởi bức tường xây cao chừng 2 mét, bên trên có gắn dây thép gai bùng nhùng như tường nhà giam, bên trong thì trồng cây ăn quả. Tuần nào cũng vậy, đều như vắt tranh, cứ chiều thứ sáu là ông hưởng về nhà. Hai ngày nghỉ cuối tuần, ông cặm cụi chăm sóc vườn cây và làm nội trợ phục vụ vợ con. Nghe nói quần áo vợ con mặc cả tuần đều gom lại chờ đến cuối tuần, ông hưởng về giặt là cẩn thận. Và tuần nào cũng vậy, Cứ chiều thứ sáu là bà Hiền trang điểm lộng lẫy như cô dâu ngày cưới, ra cổng đón chồng. Sáng thứ hai, bà ta lại bịn dịn tiễn chồng lên cơ quan với đôi mắt rớm lệ, y như là tiễn người ra trận. Những người cạnh nhà bảo, Ôi, lần nào cũng vậy. Trước khi lên xe, ông Hường đều đưa tay chấm những giọt nước mắt trực lăn ra gò má. Mấy chục năm nay, Dân làng tôi được chứng kiến cảnh đón đưa đẫm lệ của vợ chồng ông Hưởng. Hôm nay, bà Hiền mặc chiếc váy liền áo khoe ra cái bờ vai tròn nõn nà và đôi chân dài miên man. Bà đang ngước đôi mắt có hàng bi già cong vút nhìn tôi. Ông trẻ về bao giờ? Đó? Tôi mới về, nghe tin anh ấy ốm. Tôi đưa cho bà ta túi quà. Cam vườn nhà, trứng gà thì cụ nuôi. Còn tôi chỉ có chút quà cũng chả biết anh ấy ăn được gì. Nhờ chị giúp ạ. Vâng ạ. Cảm ơn ông trẻ. Sự đời kể cũng tệ bạc ông trẻ nhỉ. Trước nhà tôi còn công tác thì... Chỉ hát hơi sổ mũi một cái là... Người ta lũ lượt đến thăm quà cáp chất đầy nhà. Phong bì bóc mói tay. Vậy mà... vừa về hưu một cái ốm nằm liệt giường liệt chiếu mà cũng trắng ma nào hỏi đến cái hôm nọ tay giám đốc cùng một lũ đến thăm khi về tôi bóc phong bì cái nhiều nhất cũng hai trăm ngàn tôi vứt luôn vào thùng rác tôi bỗng giật mình khi nghĩ rằng cái phong bì của mình chỉ có một trăm ngàn Ông Hưởng nằm trên giường, khi tôi bước lại ông vẫn nhắm nghiền mắt như đang ngủ. Bà Hiền cầm túi quà của tôi đặt lên bàn thờ tắp hương khấn vái xong thì quay lại bàn ngồi thản nhiên lấy điện thoại ra lướt mạng. Tôi thấy bà ta chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười. Tôi cầm lấy bàn tay nhăn nheo của ông Hưởng, tự nhiên tôi nhớ đến câu nói trước đây của ông ta. Lục phủ ngũ tạng của tôi hỏng hết rồi. Tôi nhìn bà Hiền hỏi. Anh ấy cứ ngủ suốt thế này sao chị? Ngủ, ngủ được thì đã phúc. Vừa mới tiêm bọc phin và uống thuốc ngủ đấy. Hệ cứ hết thuốc là kêu oai oái lên. Chỉ cứ đòi chít đòi chít thôi suốt cả ruột. Tưởng chết mà dễ lắm đấy à. Bà Hiền không ngẩng lên đáp trọng lòn. Khiến tôi cảm thấy như bị tát vào mắt. Tôi nhớ lại, khi trước mỗi lần gặp bà ta đều niềm nở tươi cười và rất lễ độ, khi nói về chồng bà ta thì luôn tự hào. Anh ấy nhà cháu bảo thế này, bố cháu lộc bảo thế kia. Vậy mà, tôi chợt nghĩ đến câu nói của bà ta, sự đời kể ra cũng tệ bạc, ông trẻ nhỉ. Ôi, cái sự đời, gì thì gì bà ta cũng biết, tôi là hàng cha chú, vậy mà đến nước cũng không mời, mà nói năng thì còn hơn cả hàng tôm hàng cá. Tôi cố nhịn vì nghĩ rằng, mình đến thăm ông ta cũng chỉ là thủ tục. Tiếng nói của vợ khiến ông Hưởng mở mắt, vừa mở mắt, ông ta bỗng nhăn mặt lại cong bụng lên. Đau, ôi đau, đau quá. Thuốc, thuốc. Thấy ông ta kêu đau. Tôi liếc mắt nhìn bà hiền. Nhưng bà ta vẫn chăm chú nhìn vào cái điện thoại. Thật tình cờ, tôi thấy bà ta chun cặp môi đỏ như máu hôn vào màn hình chiếc điện thoại. Rồi cười tươi như hoa. Tôi nhìn thấy lọ thuốc giảm đau trong cái hộp ở cái bàn cạnh giường. Liền cầm lấy, nhưng thấy không còn thuốc. Nên đành hỏi bà Hiền. Anh ấy đau, đòi uống thuốc này. Thuốc để đâu hả chị Hiền? Ông trẻ, ông trẻ bảo gì cơ? Thuốc à? Cho lão ấy nốc vừa thôi. Đau thì dáng chịu chứ. Bác sĩ bảo vậy mà. Ông Hưởng vẫn ôm bụng kêu gào. Thuốc, thuốc. Tôi, tôi xin mình. Mình giết tôi đi. Bà Hiền hứ một tiếng trong cổ họng. Đấy, ông trẻ thấy không? Hệ cứ tỉnh dậy là đòi chết. Lại còn bảo, tôi giết ông ấy đi nữa chứ. Tôi mà giết được thì còn phải chờ ông ấy bảo. Bà ta cúi xuống lấy lọ thuốc ném lại giường chồng Thuốc đấy, uống đi. Chưa chết được đâu, sốt ruột. Ông Hưởng nhổm người dậy. Chộp lấy lọ thuốc, nhưng bị trượt. Tôi vội nhặt lấy mở ra. Thôi, để tôi lấy cho. Một lần anh ấy uống mấy viên ạ? Hai viên. Lại tiếng bà Hiền đáp gọn lọt. Ông Hưởng khi ấy đã không còn sức để kêu đau nữa. Ông ta nằm dài ra đôi mắt lờ đờ vô vọng nhìn lên trần nhà. Tôi đưa hai viên thuốc vào mồm. Rồi lấy chai nước đỡ ông dậy cho ông uống thuốc. Sau khi uống thuốc, ông hưởng có vẻ đỡ đau hơn. Đôi mắt đã có thần thái trở lại. Cảm ơn ông trẻ. Cháu, cháu có việc muốn nhờ ông trẻ. Ông báo cho mẹ con bà Nhu một tiếng. Cháu có lỗi với mẹ con bà ấy. Bà Hiền vẫn đang cắm mặt vào cái điện thoại. chợt ngừng phát lên Tôi, tôi cấm đi Mẹ con bà ấy mà vác mặt về đây á, Thì tôi lót tay lá chuối dắt ra khỏi nhà Tôi cảm thấy trời đất như sụp đổ Ngày hôm đó tôi không hiểu Mình đã bước ra khỏi nhà ông Hưởng như thế nào Đến giờ không thấy tôi đến Vợ chồng ông Bẫn và vợ tôi bấm điện thoại hỏi nhưng không thấy tôi trả lời liền chia nhau đi tìm họ thấy tôi lang thang trên đường như kẻ bỗng du miệng cứ luôn lẩm bẩm sự đời sự đời sự đời Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện ngắn sự đời của tác giả Phùng Kim Trọng. Câu chuyện buồn về những ngày tháng cuối đời của người đàn ông tên Hưởng khiến người đọc người nghe phải suy ngẫm về tình người, tình đời. Biên tập viên Hoàng Hiệp có đôi điều cảm nhận về chuyện ngắn này. Qua lời kể của nhân vật tôi, cuộc đời của ông Hưởng được trần thuật lại với những thành công và cả thất bại. Khi còn trẻ, Ông Hưởng học hành cũng bình thường, nhưng nhờ tài ăn nói nên sau mấy chục năm công tác, ông Hưởng cũng lên được chức giám đốc. Nhưng để có quyền, có chức vụ, có danh lợi thì ông Hưởng cũng phải đánh đổi bằng sức khỏe của mình. Khi biết mình mang bệnh nặng nhưng bỏ ngoài tai lời khuyên của nhân vật tôi nên nghỉ hưu sớm chữa trị bệnh tật. Ông Hưởng vẫn cố tại vị để lo cho con trai. Đáng buồn thay cậu con trai tên Lộc lại khiến ông Hưởng vô cùng thất vọng. Những ngày cuối đời, ông Hưởng bị bệnh tật hành hạ, lại chịu sự ghẻ lạnh của bà vợ hai. Âu cũng là cái nghiệp của ông Hưởng khi ngày xưa đã bỏ bà Nhu, người vợ gắn bó từ thuở hàn vi. Người vợ thứ hai của ông Hưởng là bà Hiền, đến với ông từ việc hám danh hưởng lợi, nên khi ông nghỉ hưu, bệnh tật, bà mới lộ bản chất thật. hành vi ứng xử thay đổi chóng mặt của bà hiền trước và sau khi ông hưởng không còn làm giám đốc khiến nhân vật tôi ngỡ ngàng chuyện ngắn là góc nhìn của nhân vật tôi về cái sự được mất trong cuộc đời ông hưởng nên ít có cảm xúc nội tâm không có nhiều tình tiết mâu thuẫn hoặc đáng nhớ gây xúc động những đau đớn cả thể xác và tình cảm của ông hưởng những ngày cuối đời khiến người đọc người nghe cảm thương Nhưng kẻ đáng thương cũng có phần đáng trách. Ông Hưởng phải trả giá cho việc đánh đổi sức khỏe, lấy danh lợi, trả giá cho việc phản bội người vợ hiền lành, tần tảo của mình. Phần kết câu chuyện còn thiếu sức thuyết phục khi nhân vật tôi sốc trước sự đời gia đình ông Hưởng. Phản ứng đó được người viết sắp đặt có phần thái quá khi nhân vật tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc mà thôi. Phần cuối chuyện. Dán như có sự xuất hiện của bà Thu cùng hai cô con gái quan tâm chăm sóc ông Hưởng những ngày bệnh tật Thì làm nổi bật hơn bản chất tệ bạc của bà Hiền Từ đó chúng ta càng trân trọng những điều tốt đẹp của cuộc sống Ít phút còn lại của chương trình chúng ta cùng thưởng thức bài thơ Lòng người bao la của nhà thơ Lê Đình Cánh Qua giọng ngâm nghệ sĩ Văn Trương Giã từ cây sung vào đây làm thuê ngay thẳng đường cày phục viên nhà ta má thảo ba hiền giống ai đôi lúm đồng tiền út ơi tính lành sau út chiều chơi như ba út chỉ nói lời thủy chung dọc ngang kinh rạch một vùng út đà chọn lái bơi chung một xuồng chọn đèn thắp ấm đêm xuồng chọn câu vọng cổ cùng buông xuống xao út ơi tôi sợ ngồi kề ba ra đồng lúa chợt về thì gay tôi kề tay nhỡ chạm tay chiều lim dim lá vườn say nắng trời út ơi đồng ruộng tháp mười bao la như thể lòng người bao la